Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 421, xuất phát thời khắc. Sơn môn đại trận của Thanh Huyền môn hơi mở ra một lỗ hổng, một chiếc pháp khí hình phi toa dài chừng 5 trượng, rộng 3 trượng từ trong khe hở bắn vọt ra. Sau đó trận pháp lại lần nữa gợn sóng như mặt nước, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trở nên trong suốt không ánh sáng. Pháp khí phi hành mới tinh Bên trong chở toàn bộ các thành viên của thanh huyền môn Trải qua tầng lục cùng bốn tên trưởng lão trong môn thương nghị Cuối cùng đã xác định được nhân tuyển xuất chinh hiện tại Trong phi toa, ngoài tầng lục còn có Cố Nguyệt, Cố Sáng, Nhíp Phong ba vị trưởng lão trúc cơ Ban đầu tầng lục muốn Cố Nguyệt lưu lại trong môn Nhưng sau một phen tranh luận, vẫn là thay đổi chủ ý Để lục an thần tọa trấn sơn môn Nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là Cố Nguyệt là người tu vi cao nhất ở Thanh Huyền Môn, ngoại trừ Tần lục, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Bất kể nói thế nào, tác dụng của nàng trong chiến đấu so với lục an thần trúc cơ tiền kỳ lớn hơn rất nhiều. Ngoài ba tên trưởng lão, bên trong còn có các tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên, là trung cao tầng chiến lực của Thanh Huyền Môn, tổng cộng 12 người. Nói cách khác, trong phi toa tổng cộng có 16 người, có thể nói là dốc hết toàn lực. Tuy rằng số lượng này so với 20 người mà Ngũ Tùng Nhai nói tới còn có chút khoảng cách nhưng Tần Lục cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao hắn cũng không thể gọi các đệ tử luyện khí trung kỳ đến tham dự chiến đấu. Tu sĩ luyện khí tiền kỳ, làn da còn chưa phát sinh thuế biến, nhục thân 10 phần yếu ớt tại trong trận chiến đấu của Tu sĩ Kim Đan sợ là một chút dư ba cũng không chịu nổi Tần Lục đương nhiên sẽ không để bọn hắn đến đây mạo hiểm. Để giữ vững bí mật Phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài, ngoài ba tên trưởng lão, trước đó Tần Lục cũng không có thông báo cho mọi người về kế hoạch hành động lần này. Điều này dẫn đến hiện tại đám đệ tử đều có chút nghi hoặc trên mặt, căn bản không biết giờ phút này chính mình sẽ đi về đâu. Nhưng bây giờ là thời điểm để nói. Ánh mắt Tần Lục đảo qua đám người, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta sẽ phát động một trận chiến đấu, trận chiến này liên quan đến tu sĩ Kim Đan, nguy cơ tứ phía, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn hắn khi nhìn thấy toàn bộ tinh nhuệ của môn phái dốc toàn lực mà đi, trong lòng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhất định. Nhưng khi nghe được trưởng môn nhà mình chính miệng nói ra lời này, vẫn là không thể tránh khỏi việc trong lòng đột nhiên nhảy dựng một cái. Là đánh với ai? Lục hiền thò người ra hỏi. Tần lục cũng không giấu giếm, nói thẳng, vạn trưởng môn. Cái gì? một môn ngũ kim đan vạn trượng môn. Cái này, cái này vì sao, lục hiền sắc mặt kinh hãi trong ngôn ngữ đều trở nên gập gền. Những người khác cũng đều có biểu lộ giống nhau, bọn hắn tới đây đã được 5 năm, đối với thế lực phụ cận cũng có sự hiểu biết nhất định, làm kim đan thế lực đỉnh ti môn phái vạn trượng môn, tự nhiên là như sấm bên tai. Hiện tại nghe nói tông môn nhà mình muốn cùng vạn trượng môn khai chiến, mặc cho ai đều sẽ giật nảy cả mình. Nhìn thấy mọi người lộ vẻ chấn kinh, Tần Lục mở miệng giải thích chớ hoảng sợ, trận chiến này không phải là chúng ta một mình tiến đánh, mà là mấy nhà liên thủ, trong đó bao quát ngũ tùng nhai của Lạc Vân Tông, còn có hai vị trưởng môn của Linh Kiếm Môn cùng Bạch Diễm Môn, hết thảy bốn tên kim đan. Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đã có trưởng lão Lạc Vân Tông nhúng tay, vậy là tương đương có trụ cột, coi như trời sập xuống cũng có người cao to chống đỡ. Tần Lục bắt đầu nói cho mọi người tình huống đại khái của trận chiến lần này. Khi nghe nói lần này là đến cướp đoạt mỏ linh thạch, tất cả mọi người đều sáng mắt lên, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng đối với linh thạch. Thấy cảnh này, tần lục cũng là âm thầm gật đầu. Dù sao tu chân, coi trọng tứ đại yếu tố, tài, lữ, pháp, địa, thiếu một thứ cũng không được. Mà tài chính là xếp ở vị trí thứ nhất, có thể thấy được mức độ trọng yếu của nó. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể cấp tốc tăng cao tu vi, tăng cường chiến lực là tài nguyên quý giá mà mỗi người tu sĩ đều muốn tranh đoạt. Một tòa mỏ linh thạch, nói ít cũng có vài chục vạn linh thạch, nếu như có thể chiếm được, đây tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú, đệ tử thanh huyền môn, phần lớn đều là tán tu xuất thân, vốn đã có một cổ sức mạnh tranh đấu cùng thiên địa, vì một chút tài nguyên tu luyện, không tiếc bất cứ giá nào chiến đấu, căn bản chẳng có gì lạ. Bốn vị kim đang tiền bối chi bốn phương vị tiến công, vậy thì trận chiến này chúng ta tất thắng, thắng chắc. Lục Hiền vung tay hô to: Lòng tin mười phần. Không sai, một tên kim đan hậu kỳ, hai vị kim đan trung kỳ, còn có chữ môn đồng loạt ra tay, coi như trong linh khoáng kia có hai tên kim đan, cũng tuyệt đối không ngăn được chúng ta tiến công. miêu lão tam đồng ý lớn tiếng nói. Cố sáng cũng là cười hì hì nói, không sai. Đoạt hết của bọn chúng, trong phi toa, tất cả mọi người đều hưng phấn lên, sĩ khí tăng vọt. Tốt, Tần Lục thấy mọi người không có e ngại tâm tư, lập tức tâm tình thật tốt. Cao giọng nói tiếp trận chiến này quan hệ trọng đại, ngũ tùng nhai hạ tử mệnh lệnh, không thể thả bất kỳ tu sĩ nào đi, để tránh bị người vạn trượng môn phát hiện sớm, nhiệm vụ của chúng ta chính là giữ vững phía đông, ngăn lại hết thảy địch nhân. Rõ chưa? Minh Bạch Đám người cùng kêu lên đáp ứng, tốc độ phi toa khá nhanh, bỏ ra một giờ, bọn hắn đã tới địa điểm tập hợp. Bốn chiếc pháp khí phi hành tập hợp tại đỉnh núi, căn bản không có quá nhiều lời, trực tiếp bay về phía bắc. Theo như Ngũ Tùng Nhai nói, mỏ linh thạch ở phía Tây Vạn Trượng Môn cũng chính là phía Bắc Hoàng Hạc Phường, khoảng cách cũng không xa, chỉ có hơn 3.000 dặm. Một đường phi nhanh, bốn chiếc cỡ lớn pháp khí phi hành, rất nhanh liền tới mục đích. Bốn nhà tu sĩ kim đang bay ra giữa không trung bắt đầu trao đổi. Ngũ Tùng Nhai chỉ về phía trước cách đó không xa, trầm giọng nói, khoảng mỏ ngay tại phía trước 50 dặm, ở trong một cái sơn cốc. Hiện tại hẳn là đã bố trí xong ẩn nấp pháp trận. Không cách nào điều tra được sống linh khí, nhưng vị trí cụ thể không có sai. Ngũ Tùng Nhai Đại Khái miêu tả hoàn cảnh xung quanh để ba người còn lại có ấn tượng Đại Khái. Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm, mỗi người phụ trách một phương vị. Hiện tại đi trước chuẩn bị, chớ bị phát hiện sớm. Đến lúc đó liên hệ bằng truyền tấn phù. Ngũ Tùng Nhai ném cho mọi người mấy tấm phù lục, sau đó liền bay về pháp khí phi hành của mình. Thấy vậy, Thiệu Phong cười cười với Tần Lục cùng Diêu Quǎn Kiếu. Hai vị huynh đệ, trận chiến này chúng ta hảo hảo kiếm một món tiền, Diêu quản khiếu gật đầu cười nói, không sai. Đem phí tổn xây phường thị của chúng ta đều kiếm về, hai vị chú ý an toàn. Tần lục hảo tâm nhắc nhở một câu. Dễ nói, sau khi đơn giản nói rõ vài câu, ba người liền ai đi đường nấy. Bốn chiếc pháp khí phi hành tản ra, đại khái vây quanh mỏ linh thạch ngoài mấy chục dặm, bắt đầu di động. Rất nhanh. Tần lục khống chế phi toa pháp khí đi vào phía đông, tiến vào trong rừng rậm, bắt đầu chờ đợi tin tức phù lục, tần lục nhìn sắc mặt có chút khẩn trương của các đệ tử, miễn cười, nói, mọi người không cần lo lắng, chờ một lát các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt lối ra là được, về phần chuyện công kích trận pháp, cứ giao cho chúng ta, những tu sĩ kim đan này. Tốt rồi, bây giờ mọi người mau thay quần áo đi. Nghe được mệnh lệnh của tần lục, chúng đệ tử nhau nhau hành động. Từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một bộ pháp bào toàn màu đen mặc lên, đồng thời dùng miếng vải đen che khuất đầu và mặt. Nếu là đi ra ngoài làm chuyện cướp bóc, vậy thì không thể mặc phục sức của tông môn, tránh gây sự chú ý. Lúc này, Cố Nguyệt đi đến bên cạnh tầng Lục, thấp giọng dặn dò: "Đợi lát nữa ngươi nhất định phải chú ý an toàn, tránh Kim Đan tự bạo, làm bị thương chính mình." Trong nhận biết của Cố Nguyệt, Kim Đan trưởng lão đóng giữ quặng mỏ của vạn trưởng môn, đã là kết cục thập tử vô sinh. Dù sao bị bốn tên kim đan vây công, trong đó ba tên còn có tu vi từ kim đan kỳ trở lên. Dưới tình huống như vậy, muốn thoát thân đã là việc không thể, duy nhất có thể làm có lẽ chính là tự bạo, đồng quy vu tận mang đi một hai kẻ địch. Mà tần lục trước đó liền bị đào vô dịch tự bạo làm thương, trọng vẹn hôn mê hơn một tháng, cũng làm cho cố nguyệt lo lắng đề phòng hơn một tháng, cho nên nàng hiện tại cố ý tới nhắc nhở, tránh để những chuyện tương tự phát sinh. Yên tâm, ta gần đây đang luyện pháp thuật, ngươi cũng không phải không biết tu sĩ kim đang tự bảo sát suốt lớn là không đã thương được ta tần lục cười nói vẫn là phải không chờ cố nguyệt nói xong trong tay tần lục lá bùa màu vàng đột nhiên phát ra một trận ánh sáng sóng linh khí lập lè ngay sau đó một đạo thanh âm hùng hậu từ trong lá bùa truyền ra xuất phát đây là thanh âm của ngũ tùng nhai đi, thế thế tần lục vội vàng ra lệnh một tiếng lập tức xông về phía trước hơn 10 người đi theo phía sau hắn tạo thành một đoàn bóng đen Trên không trung rừng rậm nhanh chóng lướt qua, thẳng đến sơn cốc ngoài 50 dặm mà đi, trước tiên phát động tập kích. Vạn Trượng Môn hiển nhiên đối với việc phòng ngự quặn mở cũng không chú ý, đoàn người Tần Lục một đường bay đến khoảng cách hẻm núi chỉ còn hơn 10 dặm, Vạn Trượng Môn vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Mà Tần Lục thậm chí còn có thể nhìn thấy ba phương hướng khác, một đám tu sĩ mặt hắc bào. Địch tập. Địch tập, phanh Thẳng đến khi bọn người tầng lục còn cách sơn cốc năm dặm, trong sơn cốc lúc này mới vang lên tiếng kêu to cùng tiếng nổ mạnh của bùa dự cảnh. Theo thanh âm vang lên, một đạo màn sáng màu vàng đất nhanh chóng từ bốn phía sơn cốc dâng lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ đến đỉnh đầu, hình thành một kết giới vòng bảo hộ. Nhưng tốc độ của tu sĩ Kim Đan nhanh chóng biết bao, ngay tại khi kết giới vòng bảo hộ vừa mới bắt đầu hình thành, bốn tên tu sĩ Kim Đan liền đã đến phụ cận. hừ. Còn tính là có chút phản ứng, động thủ, ngũ tùng nhai hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một cây pháp bảo cờ xí màu bạc, đột nhiên hướng bầu trời vung xuống, lập tức, một cổ bàn bạc linh khí, trong nháy mắt khuếch tán ra, hóa thành một màn sương mù mông lung, bao phủ phạm vi vài dặm, phản phất ngay cả linh khí đều khó mà thẩm thấu ra ngoài. Tần Lục biết, đây là pháp khí chiêu bài của ngũ tùng nhai, vật này có thể ngăn trở thông tin của bồ truyền tinh, như là có thể che đậy tín hiệu linh khí. Giống như vật cách ly, để nó không cách nào tùy tiện đem tin tức truyền ra ngoài. Nhìn thấy ngũ tùng nhai động thủ, tần lục cũng không giữ lại, lập tức tế ra, thiên tùng kiếm, thôi động linh lực, vung ra kiếm khí không ngừng chém về phía phòng ngự lồng ánh sáng kia. Mà diêu quản khiếu cùng thiệu phong cũng là như thế, riêng phần mình tế ra pháp khí trực tiếp công hướng màn sáng. Cùng lúc đó, ngũ tùng nhai vung cánh tay lên, lấy ra một thanh đại đao màu đỏ. Ngưng tụ linh khí chém về phía màn sáng, trong lúc nhất thời, bốn tên kim đang đồng loạt ra tay đối với màn sáng chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, tiếng nổ vang bên tai không dứt, toàn bộ lồng ánh sáng đều ở trong rung động kịch liệt mà lay động không thôi. Từ đâu tới đám đạo chích đồ đê tiện dám đến treo chọc vạn trưởng môn ta? Bên trong pháp trận truyền ra một tiếng gầm thét, một tên nam tử trung niên mặc pháp bào màu đỏ trôi nổi giữa không trung biểu hiện trên mặt là vừa sợ vừa giận từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem rõ ràng là một tên tu sĩ kim đan hắc hắc chỉ là vạn trưởng môn thì tính là cái thái gì trong mắt ngũ tùng nhai đều là kinh thường pháp khí trong tay không ngừng tản mát ra quang mang mang theo đao quang sắt bén thẳng tiến không lùi đột nhiên chém vào màn sáng ngươi là lạc vân tông xích bào trung niên nghe được thanh âm lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc tự hồ nghe ra thanh âm của ngũ tùng nhai. Ha ha! Không nghĩ tới lão phu coi như có chút danh khí, chỉ bằng vào thanh âm cũng có thể nhận ra ta. Ngũ tùng nhai cười lớn một tiếng, lập tức giật xuống miếng vải đen trên mặt, lộ ra mặt thật, không sợ chút nào việc trước mặt xích bào trung niên nhận ra mình. Nhìn thấy ngũ tùng nhai, xích bào trung niên trong nháy mắt giận tím mặt, lập tức chửi ầm lên đồ chó hoang ngũ tùng nhai. Nghe nói ngươi tham lam thành tính, Lần này lá gan chó lớn mật Mà ngay cả chúng ta vạn trượng môn Cũng dám nhúng chàm Ngươi dám coi xích hỏa môn không ra gì sao Không sợ hai đại tông môn Khai chiến sao Hừ Ngũ tùng nhai mặt lộ vẻ kinh miệt Chỉ là một cái vạn trượng môn Còn không đáng để hai đại môn phái khai chiến Nhanh chóng mở ra trận pháp Thúc thủ chịu trói Nếu không một khi bị ta phá vỡ Các ngươi đừng mơ có ai sống sót Xích bào trung niên sắc mặt tái nhợt nhìn qua màn ánh sáng rung động kịch liệt một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hiện lên trong lòng hắn hắn có thể đoán trước được nếu là bị ngũ tùng nhai tấn công vào vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ cứ phóng ngựa tới đây xích bào trung niên mười phần khí phách gầm thét một tiếng sau đó xòe bàn tay ra một cổ bàn bạc linh lực lập tức tuôn ra bắt đầu tu bổ màn sáng trận pháp mà ở phía dưới hắn cũng có đông đảo tu sĩ chạy ra liếc nha liếc nhức tụ tập ở phía dưới quảng trường hoặc dùng phù lục, hoặc dùng pháp khí, hoặc dùng linh khí, không ngừng đưa vào trung tâm trận khí hoặc là trên màn sáng, duy trì trận pháp tiếp tục vận chuyển. Mấy vị Tăng thêm sức, để phòng đêm dài lắm mộng, ngủ tùng nhai đối với tầng lục ba người hét lớn một tiếng, ra hiệu đám người toàn lực xuất thủ. Đến, Thiệu Phong nhanh nhất đáp lại, hắn lập tức lấy ra một đạo pháp khí hình trụ tròn, ngưng tụ linh khí vào bên trong, pháp khí không ngừng truyền ra khí tức kinh người, tản ra năng lượng ba động cường đại. Mà Dư Quảng Khiếu cũng là đột nhiên huy động pháp kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí bắn ra, liên Miên bất tuyệt tập kích mà đi, đem nguyên bản uy lực công kích lại tăng lên gấp đôi. Tần Lục thấy vậy, cũng không tốt lưu thủ, linh khí hội tụ hai tay, một gió một hỏa, hợp kích trở thành một đạo, Hỏa Long quyển, cực kỳ hung hãn đột nhiên đánh ra. Bốn tên kim đan trong nháy mắt bộc phát lực lượng, khiến màn sáng rung rẩy dữ dội, ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc, một tiếng vang dọng, màn sáng tựa như là bị đâm thủng bọc khí. Ẩm vang nổ tung Bên trong lộ ra một đám tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hoảng Mà tên xích bào trung niên kia phản ứng nhanh nhất Ngay tại trong nháy mắt pháp trận màn sáng vỡ nát Hắn liền có điều cảm ứng Thân hình khẽ động Đúng là hướng tầng lục trực tiếp bay tới Trải qua lần động thủ công thủ đơn giản vừa rồi Xích bào trung niên phát hiện phương hướng phía đông tầng lục Tu vi thấp nhất Chỉ có kim đan sơ kỳ Cho nên đây cũng là nơi tốt nhất để hắn có thể thoát đi cút ngay cho ta, xích bào trung niên nổi gân xanh, hai mắt tràn đầy sát ý. đối với Tần Lục trạng đường lệ thanh quát, đừng đem ta làm quả hồng mềm. Tần Lục tự hồ dự liệu được tình cảnh này, lúc này nắm chặt thiên tùng kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. hắn cũng không có lui ra phía sau, nhìn chầm chầm Nam Tử xích bào đang chém giết tới, mắt thấy dần dần tới gần, Tần Lục đoán ra thời cơ, cổ tay khẽ động, thiên tùng kiếm trong nháy mắt dâng lên, chỉ là một cái vung lên. Chính đạo kiếm khí mờ ảo như hơi nước trắng từ thân kiếm bắn ra. Kiếm khí mang theo ngập trời chi thế, hướng nam tự xích bào quét sạch mà đi. Một chiêu này, chính là kiếm khí bên trong, thái huyền kiếm kinh, sắc mặt gã trung niên áo bào đỏ đang lao đến tập kích đầy vẻ kinh hải, chỉ thấy chính đạo kiếm khí ập thẳng vào mặt đánh tới, khiến toàn thân hắn lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Hô, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Hắn chỉ kịp xuất ra một mặt đại thuẫn tinh cương, muốn ngăn cản chính đạo kiếm khí này. Ban đầu hắn còn cho rằng Tần Lục là người có thực lực yếu nhất trong bốn người, cho nên mới lựa chọn tập kích ở đây, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của đối phương mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, chỉ vừa đối mặt, liền làm cho hắn không thể không tế ra phòng ngự pháp bảo để gắn gượng chống đỡ. Lực sát thương của chính đạo kiếm khí này, căn bản không phải tu sĩ kim đan sơ kỳ bình thường có thể thi triển ra. Phành. Phành. Phành, kiếm khí phóng tới với tốc độ cực nhanh trực tiếp ầm vang chém vào trên đại thuẫn tinh cương của nam tử áo bào đỏ, phát ra một trận tiếng vang nặng nề, tấm chắn càng không cầm được mà rung rẩy. Điều đó không có khả năng, sắc mặt nam tử áo bào đỏ biến đổi mãnh liệt, giơ tấm chắn gian nan ngăn cản, kiếm khí này còn cường hạng hơn so với hắn dự đoán, đồng thời khóe mắt hắn liếc qua, nhìn thấy ba tên tu sĩ kim đang còn lại đang hướng bên này bay nhanh đến trong lòng càng âm thầm kêu khổ. Hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, đường cùng, mà khi mấy tên tu sĩ Kim đang bắt đầu giao thủ trên không, tu sĩ vạn trưởng môn phía dưới cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây. Mọi người đều không phải kẻ ngu, giờ phút này nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có địch nhân tập kích, đều biết trận chiến đấu này không thể tránh khỏi, tại thời khắc sinh tử tồn vong này, chỉ có bảo vệ tính mạng bản thân mới là quan trọng nhất. Huống chi thân là người bảo vệ chủ yếu ở đây, Kim Đăng trưởng lão đều đã chạy trốn đầu tiên, những tôm tép như bọn hắn, lại càng không có lý do ở lại. Mà những tu sĩ vạn trượng môn này gặp gỡ, chính là một đám người mặt hắc bào, tu sĩ hợp kích. Khi bốn tên tu sĩ Kim Đăng dùng pháp trận công kích màn sáng, từng tu sĩ phía dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến khi trận phá địch nhân tập kích, đông đảo thủ đoạn công kích liền một mạch ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Thủ đoạn công kích cùng phòng ngự của tu sĩ hai bên không ngừng sử xuất, trực tiếp hỗn chiến thành một đoàn. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, mũ tùng nhai ở trên không quát lạnh một tiếng, đại đao trong tay đột nhiên đánh xuống, một đạo ánh đao màu đỏ trực tiếp xuất hiện, ở khoảng cách gần chém về phía nam tử áo bào đỏ đang ngăn cản kiếm khí. Bành, một tiếng vang thật lớn, nam tử áo bào đỏ lại lần nữa sử dụng một chiêu một hệ pháp thuật, miễn cưỡng ngăn lại chiêu đao quan tập kích này. Mà lúc này, Thiệu Phong cùng Diêu Quảng Kiếu cũng tới nơi đây, hai người cùng nhau cầm trong tay pháp khí, hướng về phía trước tập kích, hai đạo quan mang uy lực to lớn trực tiếp nện lên một thuẫn do nam tự áo bào đỏ triệu hồi ra. Liên tiếp phát ra hai tiếng trầm đục. Nam tự áo bào đỏ căn bản không có thời gian chạy trốn, trực tiếp bị Thiệu Phong cùng Diêu Quảng Kiếu dây dưa, ba người bắt đầu triền đấu. Lúc này Ngũ Tùng nhai cười nói với Tần Lục, tiểu tử này bất quá chỉ là Kim Đan Kỳ. Không đáng lo, hắn do ba người chúng ta đối phó, ngươi đi giúp đệ tử phía dưới, đừng để người nào trốn thoát, tốt, tần lục không suy nghĩ nhiều, đáp ứng một tiếng, liền bay về phía dưới. Việc đầu tiên hắn làm, chính là quan sát động tĩnh chiến trường phía đông, bởi vì nơi đó chính là phương vị đóng giữ của nhà mình Thanh Huyền Môn. Bất quá từ không trung quan sát nhìn lại, phát hiện tu sĩ tụ tập ở phía đông cũng không nhiều. Chỉ có rải rác tu sĩ đang tìm kiếm cơ hội đột phá bên trong quảng mỏ Mà đám đệ tử của Thanh Huyền Môn Cũng hết sức cẩn thận nghe theo kế hoạch tác chiến mà Tần Lục an bài trước đó Cũng không có tham công liều lĩnh Vẫn đóng tại bên ngoài như cũ Chỉ là phòng ngừa tu sĩ chạy ra Cũng không có tấn công vào bên trong quảng mỏ Nhìn thấy đệ tử nhà mình không có uy hiếp đến tính mạng Ánh mắt Tần Lục lại lần nữa quét về phía những phương vị khác Ơn Đều muốn phá vây ở mặt phía bắc sao, Tần lục liền phát hiện không thích hợp trước tiên, từ trên không nhìn xuống, một bộ phận tu sĩ rất lớn đều hội tụ tại hướng phía bắc, đang cùng đám đệ tử do diêu quản khiếu mang tới đánh cho khó phân thắng bại. Nhìn thấy một màn này, Tần lục không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, lập tức bay về phía bắc. Hư, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp lôi ra tiếng nổ trong không trung. Mà đạo thanh âm này cũng đưa tới sự chú ý của tu sĩ phía dưới trong đó phản ứng không đồng nhất. Đám đệ tử linh kiếm môn đang gian nan chống cự trước đó đều hân hoan nhảy cẩn, nhao nhao kinh hỉ quát to. Mà đám tu sĩ áo bào đỏ trong quạng mỏ thì sắc mặt kinh hải, ngay cả tiết tấu tấn công cũng bị xáo trộn trực tiếp, không ít tu sĩ bắt đầu chạy tứ phía. Theo ta ngăn hắn lại, chỉ trong nháy mắt, một đạo thanh âm hùng hậu liền truyền ra từ trong đám người. Vừa dứt lời, đám người hội tụ ở đây lập tức xông ra năm tên tu sĩ bọn hắn bay thẳng lên từ mặt đất, mục tiêu chính là Tần Lục đang nhanh chóng chạy tới, ánh mắt Tần Lục quét qua, liền đem tu vi của năm người này nhìn vào trong mắt. Hai tên trúc cơ viên mãn, ba tên trúc cơ hậu kỳ, cách không được chiến đấu ở nơi này kịch liệt như thế, ngươi, cái đồ chó sang lạc vân tông này. Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, trong năm tên tu sĩ chém giết tới, tên tu sĩ râu ria rậm rạp cầm đầu giận dữ mắng mỏ hô lớn. Hừ, tần lục căn bản không nói nhiều lời nhảm, cầm trong tay, thiên tùng kiếm, lập tức đối đầu năm tên tu sĩ này. Trong lòng hắn cũng không hề xem nhẹ năm người này, coi như thực lực của bản thân hiện giờ đã sớm vượt xa tu sĩ trúc cơ kỳ có thể so sánh, nhưng hắn vẫn bảo trì sự cẩn thận như cũ. Dù sao năm đó hắn, chính là lấy cảnh giới trúc cơ viên mãn đánh bại cảnh giới kim đan. Hắn nếu có thể làm được, liền đại biểu người khác cũng có thể làm đến. Hung chi, sông về phía hắn là năm tên tu sĩ trúc cơ, bức độ uy hiếp trong đó cũng không phải chỉ nói suông. Nếu là một tu sĩ kim đan có thực lực hơi yếu, lật thuyền trong mương cũng không có gì kỳ quái. Tới đi, tầng lục dành cho năm người đối phương sự tôn trọng đầy đủ, vừa ra tay chính là chính đạo kiếm quang lao thẳng về phía nam tử áo bào đỏ khi nãy, mau tránh ra, tránh ra, trong chốc lát, năm người đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn hắn gần như là đồng thời cảm nhận được uy thế của chính đạo kiếm khí này. Trong đó phản ứng khác nhau. Có người thi triển động thuật để tránh né, có người thi triển phòng ngự pháp bảo để ngăn cản, cũng có người ý đồ dùng thanh kiếm trong tay để ngăn cản. Xuy Xuy, hai đạo tiếng vang nhỏ vang lên, thân thể hai người ở giữa không trung trực tiếp nổ bể, hóa thành mưa máu đầy trời, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ vừa đối mặt, Kiếm quang trực tiếp đem một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng một tên tu sĩ trúc cơ viên mãn chém giết tại chỗ, mà hai người bọn họ chính là những kẻ đầu sắt không hề tránh né, dự định đối đầu trực diện với kiếm quang, kim đang bất khả chiến bại. Nhanh chóng phân tán mà chạy, một tên tu sĩ trúc cơ sắc mặt đại sợ thê lương hô lớn. Hắn tại khoảnh khắc nhìn thấy kiếm quang vừa rồi, lập tức sử dụng thân pháp quay người né tránh, nhờ vậy mới tránh được một kiếp. Giờ phút này nhìn thấy hai tên đồng môn đều chết thảm trong cùng một lúc, hắn nào còn dám có lòng kháng cự gì, vội vàng hô hào đám người bỏ chạy. Mà khi nghe được câu này, đám người hội tụ phía dưới vốn đã lập tức giải tán, lít nha lít nhít tu sĩ như kiến hôi, nhau nhao chạy tứ phía. Thần sắc bối rối, tần lục nhìn xuống phía dưới các tu sĩ đang không ngừng chạy trốn, nắm chặt, thiên tùng kiếm, trong tay, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Lao về phía những tu sĩ có linh khí dồi dào trong đám người Mà những tu sĩ này Tất cả đều là tu sĩ trúc cơ Trong tình huống như vậy Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng chi phối chiến cuộc Còn những tu sĩ luyện khí kỳ Dù có mạnh đến đâu Đều không thể ngăn cản được bại thế Ở trong tu chân giới này Nhỏ yếu chính là nguyên tội Ý nghĩ này lóe lên trong lòng tần lục Mặc dù các tu sĩ phía dưới không oán không cười gì với hắn Nhưng ở trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, vì một chút tài nguyên mà có thể đã sinh đã tử, dù không có chút thù hận nào, giờ phút này cũng coi là sinh tử đại địch. Đám tu sĩ đông nghìn nghịt, nhìn chừng mấy trăm người, đều đang hoảng hốt chạy trốn. Trước kia bọn họ cùng nhau hướng về phía bắc phá vòng vây, nhưng khi tầng lục đột nhiên xuất hiện, chém giết hai tên tu sĩ trúc cơ, đã khiến bọn hắn từ bỏ ý định phá vòng vây từ hướng này, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi thiền bối tha mạng. Tần Lục dần hiện ra trước mặt một tên tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi. uy áp cường đại khiến cho tiểu tướng trẻ tuổi không nhịn được quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn với vẻ mặt đáng thương. nhìn bộ dáng thê thảm của tiểu tướng trẻ tuổi, trong lòng Tần Lục không khỏi nảy lên một tia tâm tư. nói cho cùng, hắn không phải loại người tàn ác thích sát hại người vô tội. giờ phút này nhìn thấy tu sĩ có biểu hiện như vậy, hắn không khỏi có chút không đành lòng. nhưng cứ như vậy mà buông tha, cũng là điều không thể. Hô, tinh thần lực trong thức hải của Tần Lục đột nhiên tuôn ra một luồng linh khí cường hãn với lực trùng tiếp cực mạnh trực tiếp đánh vào đầu tu sĩ trước mặt. Chính là Ngưng Thần Thuật chịu đòn công tiếp này, tên tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi kia tại chỗ trợn trắng mắt, lập tức mất đi ý thức, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi đột phá đến Tu Vi Kim Đan, Tần Lục đối với việc khống chế và vận dụng thuật pháp đã đạt đến một tầm cao mới. Cho dù là thuật pháp trúc cơ đê đẳng nhất trong tay hắn cũng có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Thấy người này không còn uy hiếp, tần lục khẽ động thân hình, lại lần nữa đuổi theo những tu sĩ trúc cơ khác đang bỏ chạy, trên đường đi, hắn không ngừng sử dụng, ngưng thần thuật, để chế ngự từng người từng người tu sĩ trúc cơ. Về phần những tu sĩ luyện khí, hắn căn bản không thèm để ý, không lãng phí linh khí chút nào. Quanh, phanh, bang, trong mỏ linh thạch không lớn, không ngừng vang lên đủ loại tiếng đánh nhau, toàn bộ khung cảnh hỗn loạn tưng bừng. Hầu như mỗi phương vị đều có âm thanh chiến đấu truyền đến. Một bên vì thoát khỏi cái lồng giam chết chóc này, một bên vì ngăn cản những tu sĩ đang trốn chạy, hai bên đều có mục tiêu riêng, cho nên không ngừng phát sinh va chạm, đánh nhau. Mà trong đó, phe vạn trưởng môn ở mỏ quảng bột phát ra sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn không ít. Dù sao, bọn họ đã bị dồn vào đường cùng, nếu không thoát ra ngoài, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Hô, tần lục lại lần nữa sử dụng một chiêu, ngưng thần thuật, định trụ một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, tính cả người này, hắn đã định trụ được năm tên tu sĩ trúc cơ, nhìn xung quanh, các tu sĩ sớm đã chạy tán loạn không còn. Quanh, một tiếng nổ cực lớn bỗng nhiên vang lên. Tần lục đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía khu vực phòng thủ của thanh huyền môn nhà mình. Một đám mây hình nấm màu đen, đột nhiên bốc lên từ đó, mang theo một luồng lực trùng kích kinh khủng. Quét tán ra bốn phương tám hướng. Không tốt, thấy cảnh này, Tần Lục biến sắc, vội vàng bay về phía đông. Các tu sĩ phân tán chạy loạn xung quanh thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời hắn cũng không chú ý được hết, cho dù là tu sĩ Kim Đan, thần thức cũng không thể cường đại đến mức bao trùm được tình trạng của mấy trăm người tu sĩ. Nhanh chóng đi tới phía đông, Tần Lục khẽ động linh khí, một cơn gió lớn gào thét nổi lên, sức gió trực tiếp thổi tan khói đen đầy trời, để lộ ra tình huống phía dưới. To gan Tần Lục đột nhiên khẽ động thân hình, lao thẳng xuống phía dưới, Thiên Tùng kiếm, trong tay vạch ra một đạo kiếm khí, kiếm khí thậm chí còn nhanh hơn tốc độ phi hành của hắn mấy phần, gần như lóe lên rồi biến mất, một tên tu sĩ áo bào đỏ không kịp phản ứng, bị đạo kiếm quang này chém làm hai nửa, bỏ mạng tại chỗ, mà khi tên tu sĩ áo bào đỏ này bỏ mình, Tần Lục cầm lợi kiếm trong tay cũng đã đến giữa đám người, giờ khắc này hắn không lưu thủ nữa, tay nâng kiếm chém xuống, chỉ vài. Chiêu đơn giản đã chém giết nhiều tên tu sĩ vạn trượng môn. Khi tất cả địch nhân đều ngã xuống, tần lục nhanh chân tiến lên đỡ lấy cố nguyệt sắc mặt tái nhợt, sốt ruột hỏi, tiểu nguyệt, nàng không sao chứ, cố nguyệt lúc này tay phải sờ bụng, thần sắc có vẻ thất bại, lắc đầu, yếu ớt nói, không có, không có việc gì, là ta chủ quan, không ngờ tới còn ẩn tàng một tên tu sĩ trúc cơ viên mãn, trong lúc nhất thời bị ám khí làm bị thương, pháp khí ẩn tàng của người này thật sự quá mạnh, ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra tu vi của hắn, tần lục vung tay lên. Với thi thể đã đứt thành hai đoạn trên mặt đất, tháo chiếc những màu xanh lá cây trên ngón tay thi thể, thu vào trong túi. Chính chiếc những màu xanh biết này, đã che đậy tu vi thật sự của vị tu sĩ trúc cơ này. Khủ khủ! Phu quân, mau đi xem các đệ tử, có một vài tu sĩ luyện khí đã đột phá qua được, cũng không biết có làm bị thương bọn họ hay không, cố nguyệt sốt ruột nói. Được, tần lục nhanh chóng đáp một tiếng, lập tức đạp mạnh chân, thân hình nhanh chóng bay ngược về sau. Ở hậu phương chiến trường, không ngừng có tiếng đánh nhau truyền ra, một số đệ tử vạn trưởng môn đang xông phá phòng tuyến, dự định thoát khỏi địa ngục sinh tử này. Mà đệ tử Thanh Huyền môn sớm đã bố trí trận tuyến phòng ngự, bất luận đệ tử vạn trưởng môn xông từ phương vị nào, đều sẽ bị chặn lại tại chỗ, sau đó cuốn lấy đánh nhau. Tần Lục nhanh chóng lao tới, một mình một kiếm, chém giết tất cả những đệ tử vạn trưởng môn đã vượt qua vòng vây. Bất luận là tu sĩ trúc cơ kỳ hay luyện khí kỳ, đều không có ai là đối thủ của hắn. Không ít đệ tử vạn trưởng môn nhìn thấy cảnh này, nhao nhao lộ vẻ hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Tần Lục đang muốn thừa thắng xông lên, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng cực kỳ vang dội, quanh, âm thanh nổ này Tần Lục hết sức quen thuộc, chính là tiếng kim đang tự bạo đã nghe qua hai lần, quy năng do tự bạo mang lại lớn hơn bất kỳ loại bạo tạc nào vừa rồi, sóng xung kích mạnh mẽ ập xuống trong nháy mắt, trực tiếp khiến một số tu sĩ luyện khí đang đánh nhau bị chấn động ngã xuống đất càng có một số kẻ yếu hơn, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, mặt mũi càng đầy thống khổ. Tần Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiến đấu trên không trung đã dừng lại, tu sĩ áo bào đỏ trung niên đã không thấy tâm hơi, chỉ còn lại Ngũ Tùng Nhai, Diêu quảng Khiếu, Thiệu Phong ba người. A ha ha ha. Chỉ là tự bạo, còn có thể làm bị thương lão tử. Ngũ Tùng Nhai cười ha hả, bộ dáng đắc chí vừa lòng. Sau khi cười to Hắn cúi đầu xuống, nhìn đám tu sĩ cấp thấp, thấp ở mỏ quạng tàn nhẫn nói, tên tiểu tặc Kim Đan kia đã bỏ mình, các ngươi còn dám chống cự. Toàn bộ quỳ xuống cho ta. Tiếng rống của ngũ tùng nhai theo linh khí kích phát ra, như núi cao đè xuống, đè lên thân thể và tâm trí đám người, khiến người ta không khỏi lạnh mình. Kim Đan trưởng lão nhà mình đã bỏ mình, mà địch quân còn có bốn tên tu sĩ Kim Đan, đồng thời xung quanh đã dăng thiên la địa võng. Không có chút khả năng nào trốn thoát Dưới tình thế tuyệt vọng này Các đệ tử vạn trượng môn Ở giữa sân không thể kiên trì được nữa Lập tức có người lên tiếng cầu xin tha thứ ném pháp khí quỳ xuống đất đầu hàng Có người thứ nhất Các tu sĩ khác cũng đều học theo Nhao nhao vứt bỏ binh khí Quỳ rạp xuống đất Không còn phản kháng Mà có một số người có cốt khí hoặc thà chết Chứ không chịu khuất phục Cầm pháp khí định liều chết một trận Những người này cũng được như ý nguyện bị giết chết tại chỗ một cách dễ dàng. Khi các đệ tử vạn trưởng môn đầu hàng, trận vây công mỏ quạng này xem như kết thúc. Bốn nhà môn phái tu sĩ, bắt đầu tiếp quản chiến trường, trói lại hết. Luyện khí kỳ dùng, khống lịch tác, trói chặt, trúc cơ kỳ toàn bộ dùng, phong linh liên, trói lại, các tiểu nhân, động thủ, ngũ tùng nhai thần sắc phấn chấn lập tức chỉ huy thu dọn chiến trường, phân phó từng đệ tử đem những tu sĩ đầu hàng trên mặt đất toàn bộ khống chế lại. Làm tốt lắm, tần trưởng môn. May mà có ngươi ra tay, nếu không thương vong còn phải tăng thêm gấp đôi, thiệu phong đi tới bên cạnh tần lục, vỗ vỗ bả vai tần lục, vẻ mặt tươi cười. Ta đó căn bản không đáng kể, các ngươi cùng tu sĩ kim đang chiến đấu mới thật sự là nguy hiểm, ta đây đều là một ít tôm tép, không đáng nhắc tới. Hắc hắc! Nói nguy hiểm cũng không hẳn, người kia toàn bộ quá trình đều bị chúng ta đè lên đánh, cuối cùng ép hắn tự bạo, ai? Vẫn là rất đáng tiếc, nếu là có thể ngăn cản hắn tự bạo, còn có thể lấy được món pháp khí không tệ kia, thiệu phong thần sắc hơi vẻ tiếc nuối Tu sĩ Kim đang tự bạo uy lực cực lớn, nói như vậy, tất cả vật phẩm trên người nó đều sẽ bị nổ thành bột mịn cho dù là tam giai pháp khí cũng như vậy. Một khi tự bạo, vậy đã nói rõ, trận chiến này sẽ không có chiến lợi phẩm. Đi thôi, trận chiến này không có ngoài ý muốn thế là tốt rồi. Tần lục biết thỏa mãn mới thấy hạnh phúc. Cũng đúng. Thiệu phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía tây, sau đó quay đầu lại nói, đi thôi, ta đi trước xem xem đệ tử trong môn ta thương vong thế nào, chuyện khác để sau hãy nói. Tốt. Tần lục cũng có ý này, gật đầu đáp ứng, hai người liền tách ra mà đi. Tần lục đi về phía đông, nhanh chóng trở lại nơi các đệ tử nhà mình tụ học. Chưởng môn. Ta, ô ô, Vừa mới trở lại mặt đất, Phùng Khê liền mặt đầy nước mắt nhào vào bên người, thanh âm thê lương lại run rẩy thương tâm gần chết. Cái này, chẳng lẽ? Thấy vậy, Tần Lục Tim lập tức như rơi xuống đáy cốc, vội vàng quay đầu nhìn về phía đệ tử khác. Chỉ thấy hơn 10 tên đệ tử ở đây, trên mặt toàn bộ đều mang theo vẻ buồn bã, trong đó hứa như Linh, Ninh Ngưng, Phương Giao mấy tên nữ đệ tử trẻ tuổi, càng là đã lệ rơi như mưa, hồn bay phách lạc. Tần lục thấy thế, trong lòng lập tức một mảnh bi thương, buồn từ đó đến, một loại hối hận thật sâu sông lên đầu, trầm mặt một lát sau, âm thanh run rẩy nói, là, ai, cố miệp giờ phút này tiến lên đỡ lấy tần lục, nhỏ giọng nói, là tiền lệ và hải trụ tử, nghe vậy, trong đầu tần lục hiện ra bộ dáng của hai người. Tiền lệ, chính là thê tử của lục hiền, mẹ của lục an thần, đảm nhiệm chức chấp sự mua sắm ngoại vụ tại thanh huyền môn. Ngày thường thường xuyên đi lại giữa mấy nhà phường thị Mua sắm đồ vật cần thiết cho tông môn Làm người cần cù chăm chỉ Chưa từng phạm sai lầm Hải trụ tử Chính là đệ tử ngoại môn đi theo nhất mạch tầng môn vào thanh huyền sơn Chấp sự đại diễn võ đương nhiệm Sự vụ ngày thường mặc dù không nhiều Nhưng hắn là người mười phần nhiệt tình Cùng miêu lão tam là những người có lòng nhiệt tình nổi tiếng trong môn Trong môn có chuyện bận rộn Chắc chắn sẽ có thân ảnh của hai người bọn họ có thể vừa đối mặt không thấy, thế mà chính là thiên nhân vĩnh cách Sao lại thành ra như vậy? Tần lục thì thào hỏi. Cố Nguyệt nói, chính là tu sĩ trúc cơ viên mãn vừa rồi, hắn lợi dụng ẩn linh pháp khí che giấu tu vi của mình, sau đó ném ra một tấm bạo tạc phù lục, tiền lệ và hải trụ tử vận khí không tốt, vừa vặn ở vào phạm vi nổ phụ cận, cho nên, ai, tần lục thống khổ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, tâm tư lưu chuyển. Mọi người ở đây đều là những nhân vật nguyên lão của Thanh Huyền Môn do hắn sáng lập, mặc dù hai vị đã chết ngày thường không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng cũng không ngờ tới hôm nay bọn hắn lại bỏ mình ở nơi này. Nếu không phải có ngũ tùng nhai uy bức lợi dụ, có lẽ Tần Lục sẽ không tham gia cướp bóc một chuyện, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này, hai người tiền lệ kia cũng sẽ không, lão Lục đâu. Một lát sau, Tần Lục mở miệng hỏi. Lục hiền quá mức bi ai, đã lâm vào hôn mê hiện tại tiểu sáng đang chiếu cố hắn. Cố Nguyệt trả lời. Ai, tần lục trọng trọng thở ra một hơi, dừng một chút, nâng cao tinh thần nói, trận chiến này còn chưa kết thúc, người của vạn trưởng môn lúc nào cũng có thể trở về, chúng ta cần nhanh chóng xử lý tốt quặng mỏ, hiện tại là thời khắc phi thường, trước thu xếp tốt thi thể hai người bọn họ, sau đó lại mang về sơn môn mai táng. Rõ, theo mệnh lệnh của tần lục truyền ra, đám người thoáng khôi phục tinh khí thần, Thay đổi bộ dáng đầy bụi đất, bắt đầu công việc lưu bù lên. Đầu tiên chính là xử lý chiến lợi phẩm cùng tù binh. Rất nhiều đệ tử vạn trưởng môn đã chết, pháp bào cùng pháp khí trên người đều bị lấy đi hết. Vật phẩm này, Tần Lục đương nhiên sẽ không tranh đoạt cùng đệ tử, theo quy củ trước kia, ai chém giết thì chiến lợi phẩm chính là của người đó, nếu là hợp lực chém giết, thì là cùng nhau thương lượng xử lý. Mà khi Tần Lục vừa mới đem tù binh khu vực này của mình toàn bộ cột chắc xong, Diêu Quảng Khiếu từ trên không trung bay xuống. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, thậm chí còn mang theo một tia phiền muộn. Nhìn thấy hắn, Tần Lục không khỏi nghĩ đến, vừa rồi đệ tử vạn trưởng môn ngay từ đầu phá vòng vây, chính là hướng về phía Linh Kiếm Môn mà đi, đó cũng là nơi tình hình chiến đấu thảm thiết nhất, chỉ sợ sau một trận, Linh Kiếm Môn vẫn là không ít đệ tử. Diêu trưởng môn, tình huống vừa vặn rất tốt. Tần Lục hỏi một câu. Diêu Quảng Khiếu lắc đầu bất đắc dĩ chết hơn 10 người đệ tử, còn có hai tên trưởng lão, đúng là vận khí không tốt. Vậy mà thảm liệt như thế, tần lục giật mình trong lòng, hai vị trưởng lão, đây chính là hai tu sĩ trúc cơ kỳ, còn có 10 đệ tử, chết thương vong như vậy, đổi lại là tần lục, hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi. Chiến tranh một chuyện, chính là như vậy, đi thôi, ngũ trưởng lão nói muốn đi xuống xem một chút quy mô khoáng thạch, gọi ta tới mời ngươi cùng đi, đi thôi. Vậy những tù binh này, Bọn hắn đều bị hạn chế linh khí, căn bản không lật nổi sóng gió, để đệ tử trong môn trông giữ là được. Đi! Nghe Diêu Quảng Khiếu nói như thế, Tần Lục quay đầu phân phó cố nguyệt vài tiếng, để nó trông coi cẩn thận những tù binh này, có biến lập tức báo cáo, sau đó hắn đi theo Diêu Quảng Khiếu cùng nhau bay đi. Hai người nhanh chóng đi vào trước sơn động quảng mỏ. Thiệu Phong và Ngũ Tùng Nhai giờ phút này đều đã đứng ở nơi này, hai người nhìn sơn động nói chuyện vui vẻ căn bản không hề lộ ra một tia bi thương vì đệ tử trong môn thương vong. Nhìn thấy tần lục, ngũ tùng nhai mỉm cười, đi thôi, tần trưởng môn đã tới, vậy chúng ta liền vào xem, trận mỏ này rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch. Đi, vừa mới nói xong, ngũ tùng nhai dẫn đầu bay vào trong. Mà tần lục ba người, thì là theo sát phía sau. Sau cửa động là một đường hầm tối tăm và lạnh lẽo, hai bên vách tường treo những viên đá phát sáng, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Soi sáng lối đi. Đi sâu vào bên trong thì không gian mở rộng, tựa như tiến vào một đại sảnh to lớn, xung quanh vách tường có vô số hang động nhỏ, mỗi hang động nối liền với một khu mỏ cỡ nhỏ. Trong căn cứ giống như đại sảnh, có không ít tu sĩ cấp thấp ăn mặc rách rưới, bọn họ ở trong một đống đá khoáng, tay cầm quốc sắc. Khi thấy bốn tu sĩ kim đang bay vào, tất cả đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kinh hãi. Bốn người ngủ tùng nhai không thèm để ý đến đám tu sĩ cấp thấp, phân tán bay đi, bắt đầu dò xét quy mô mỏ quặng từ bốn hướng. Tần lục đi vào một hầm mỏ, đường hầm quanh co khúc khỉu kéo dài, sâu hung hút. Rất nhanh, hắn đến chỗ sâu nhất của hầm mỏ, nơi này chưa bắt đầu khai thác, đất đá ngổn ngang, linh khí yếu ớt tỏa ra từ trong đá. Phanh Tần lục đánh một quyền vào vách đá trước mặt, lực xung kích lớn khiến đá vụn văng ra, cùng với đá vụn bay ra còn có một số tinh thể màu bạc hình dạng bất quy tắc. Tần lục nhặt một viên lên xem, khẽ gật đầu. Những linh thạch này, tạp chất không nhiều, thuộc loại trung đẳng, chỉ cần lọc qua là có thể trở thành linh thạch giao dịch thông thường. Xem ra linh thạch của mỏ quặng này chỉ là trung đẳng, nếu không vạn trưởng môn đã không lơ là như vậy, nghĩ đến đây, tần lục khẽ động não hải thần niệm, một cổ thần thức phát ra từ trong cơ thể, xuyên thấu qua nham thạch cứng trắng và đất. Nhanh chóng quét về bốn phía Mạnh yếu của thần thức Quyết định thực lực chân thật của tu sĩ Thần thức càng mạnh Phạm vi cảm ứng càng lớn Có thể không nhìn bất kỳ trở ngại nào Cực kỳ thần kỳ Trong chiến đấu Thần thức kẻ mạnh có thể sớm phát giác công kích của đối phương Nhanh chóng né tránh Gia tăng chiến lực Thần thức của tần lục Dù không mạnh bằng ba tu sĩ kim đan khác Nhưng nhờ luyện tập Ngưng thần thuật Tinh thần lực vượt xa tu sĩ bình thường Nên thần thức cũng mạnh hơn không ít Từ đây đi về phía trước Khoảng hơn 10 dặm đều có linh thạch Một lát sau Tần lục thu hồi thần thức Suy nghĩ rồi quay người đi hướng khác Tiếp tục dò xét phạm vi mỏ quặng Bốn tu sĩ Kim đang bận rộn trọn một canh giờ Mới trở lại trung tâm mỏ quặng Trao đổi những gì phát hiện Cuối cùng Qua trao đổi Bọn họ biết được đại khái phạm vi mỏ quặng Mỏ quặng linh thạch này rộng 30 000 mẫu Dự đoán có thể sản xuất 750. Không không không khối linh thạch, không sai biệt lắm có thể 800. Không không không linh thạch, đây xem như niềm vui ngoài ý muốn, Thiệu Phong liên tục gật đầu, vẻ mặt lộ rõ ý mừng, rõ ràng rất hài lòng với số lượng linh thạch này. Lúc này, Diêu Quản Khiếu nói, đã vậy, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, một mỏ linh thạch lớn như vậy, không có thời gian một năm thì không thể khai thác xong. Đào khoáng là việc tỉ mỉ, Không thể dùng phù lục hay pháp khí ban tạc, vì có thể khiến mỏ sập, tăng độ khó khai thác. Thường thì, đào linh thạch cần tu sĩ dùng quốc chim loại hình pháp khí, chậm rãi đào bới, nên mới cần thời gian lâu. Ở tu chân giới, có mỏ linh thạch lớn, khai thác mấy chục năm không phải chuyện lạ. tần lục hơi nhíu mày, nói, thời gian dài như vậy, vạn trưởng môn chắc chắn sẽ phát giác, đến lúc đó bọn hắn phái người đến công, chúng ta phải làm sao? Lần này cướp mỏ quặng do Vạn Trượng Môn phát hiện trước, còn vết tu sĩ Kim Đan của họ đã kết tử thù, một khi bị phát hiện, tập kích toàn môn cũng không lạ. Ha ha, yên tâm đi, Ngũ Tùng Nhai đang nghe truyện trên TV Audio CV vuốt râu cười, tràn đầy tự tin, Vạn Trượng Môn giờ căn bản không thể toàn môn đến công, dù danh xưng có năm Kim Đan, nhưng đã suy sụp, không còn mạnh như lời đồn. Lời này gây chú ý cho ba người còn lại, liếc nhau, Thiệu Phong hỏi: Trong này, rốt cuộc có bí ẩn gì, ngũ tùng nhai chắp tay, chậm rãi nói, đừng nhìn vạn trượng môn có năm tu sĩ kim đan, thực tế không có ai có thể đánh. Lão quỷ trưởng môn năm xưa tranh đấu với người, bệnh cũ tái phát, mỗi tháng phải ôm dưỡng trên linh mạch, suy yếu cực độ, nói là trói gà không chặt cũng là nể mặt hắn. Trong bốn trưởng lão còn lại, một người ra ngoài tìm cơ duyên thăng cấp, hơn 10 năm không tin tức, không chừng đã chết. Một người vừa tấn thăng kim đan, Chiến lược phù phiếm, không chịu nổi một kích. Ha ha, xem như, vạn trượng môn chỉ có hai người có chút sức chiến đấu, nhưng một người đã bị chúng ta giết, chỉ còn một. Đối với chúng ta, có bi hiếp gì? Đoạn văn của Ngũ Tùng Nhai như thuốc trợ tim, khiến Thiệu Phong và Diêu Quảng Khiếu an tâm, còn Tần Lục nhớ mày, suy nghĩ. Ngũ Tùng Nhai nói tiếp, sau đó, ta sẽ bố trí đại trận ở đây. Đến lúc đó, các ngươi không cần toàn bộ ở đây, chỉ cần một người tọa trấn, coi như hai kim đan của vạn trượng môn cũng đừng hồng công phá ngũ trưởng lão thần cơ diệu toán nói vậy chúng ta an tâm thiệu phong cười đồng ý dừng một chút nói chúng ta bốn người mỗi người ba tháng thay phiên nhau đóng giữ đến khi mỏ đào xong rất dễ dàng không ngũ tùng nhai lắc đầu cười nói tên lạc vân tông ta nếu xuất hiện sợ gây phiền phức nên ta không đóng giữ việc này giao các ngươi phụ trách lời này khiến tần lục ba người nhìn nhau lời của ngũ tùng nhai rõ ràng muốn đẩy trách nhiệm cho bọn họ còn hắn thì phủi sạch thiệu phong ngượng ngùng cười lúng túng nói ngũ trưởng lão vậy không tốt việc này chúng ta đều nể mặt ngài ra tay mới dám tham dự nếu không bằng chúng ta ba người sao dám đoạt mỏ của vạn trưởng môn ngài bây giờ dư quản kiếu lập tức nói giúp đúng vậy ngũ trưởng lão ngài nói không tham dự đến lúc vạn trưởng môn tìm chúng ta phiền phức chúng ta làm sao tiểu môn tiểu phái của chúng ta không chịu nổi vạn trưởng môn tiếng đánh vội cái gì ngũ tùng nhai biến sắc Quác lớn, lạnh lùng nói, ta đã nói vạn trượng môn xuống dốc, không làm nên trò trống gì, các ngươi lo gì. Húng chi, nếu vạn trượng môn dám đến, ta sẽ ra tay ngăn cản, không cần lo, thế nhưng, Dư Quản Khiếu vẫn khó xử. Được rồi, đừng nói nhiều. Ra ngoài bảo đệ tử và tù binh bắt đầu đào, nhanh chóng đào xong, ta đi bố trí phòng ngự trận pháp, ngũ tùng nhai nói xong, bay đi, để lại ba người sắc mặt khó coi. Thái độ cường ngạnh của Ngũ Tùng Nhai tuy rằng khiến Tần Lục và ba người khác rất khó chịu, nhưng bọn hắn không thể tránh được, đành phải tuân theo sự phân phó của Ngũ Tùng Nhai, nhanh chóng hành động. Ba người đi theo Ngũ Tùng Nhai, bay ra khỏi nội bộ khoáng động, hướng phía dưới chỉ huy từng đám đệ tử. Trong trận chiến vừa rồi, số người chết đa số là tu sĩ trúc cơ, tu sĩ bình thường ngược lại không bị tổn thất bao nhiêu, thậm chí không có nhận tổn thương quá lớn trong đó tự nhiên là do Tần Lục và những người khác cố ý hành động. Dù sao, nếu như đem toàn bộ những tu sĩ cấp thấp này dứt sạch, vậy thì không còn ai đào quặng. Dưới sự an bài của bốn gã tu sĩ kim đan, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy. Không lâu sau, một tòa pháp trận mới tinh liền được dựng lên tại chỗ. Đây là một tòa pháp trận tam giai trung phẩm, so với đạo màn sáng màu vàng đất của vạn trưởng môn vừa rồi cường đại hơn nhiều, đúng như lời ngũ Tùng Nhai nói. Nếu có một gã tu sĩ Kim Đan ở trong trận Pháp tiếp tục phát lực, cho dù có hai vị tu sĩ Kim Đan kỳ liên thủ, cũng rất khó công phá. Mặt trời chiều ngã về Tây. Mỏ Linh Thạch lại lần nữa khôi phục trạng thái bình thường, phản phất như trận chiến hôm nay chưa từng phát sinh, tu sĩ cấp thấp tiếp tục trở lại khoáng động đào quặng, mà những đệ tử vạn trưởng môn vốn là giám sát, giờ phút này cũng bị ép buộc cùng nhau tiến vào khoáng động. Trong số những người này còn có không ít tu sĩ trúc cơ, Bọn hắn mang theo xiên xích hạn chế linh khí, giống như tu sĩ luyện khí bình thường, vất vả đào xới linh thạch. Màn đêm buông xuống, trên đỉnh núi quạng mỏ, bốn gã kim đang tề tụ. Ngũ Tùng Nhai dẫn đầu nói, sự tình đã xong, vậy ta đi trước, các ngươi cầm cẩn thận mấy tấm phù truyền tin này, nếu đám người vạn trượng môn không biết sống chết đến tấn công, nhớ kỹ đưa tin cho ta, Ngũ Tùng Nhai vứt xuống mấy đạo linh phù, xoay người rời đi, không có nửa điểm trì hoãn. Mà Tần Lục Ba người nhìn bóng lưng của hắn, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự phẫn nộ trong mắt đối phương. Đợi đến khi thân ảnh ngũ tùng nhai biến mất ở chân trời, nụ cười trên mặt thiệu phong biến đổi, hung ác nói đáng chết ngũ tùng nhai, quả nhiên là lòng tham không đấy. Thế mà thật đúng là coi ba người chúng ta như quân cờ, lợi dụng xong liền ném, dư quảng khiếu cũng mang vẻ mặt tức giận. Trước kia ta còn kỳ quái, tại sao hắn không sợ Lạc Vân Tông cùng xích hỏa môn phát sinh xung đột hừ. Nguyên lai là coi chúng ta như con rơi, Để chúng ta gánh chịu lửa giận của vạn trưởng môn, thật sự là đánh cho một bàn tính toán hay. Hảo thủ đoạn, hắn nghĩ hay lắm. Nếu là vạn trưởng môn tìm đến, ta tất nhiên đem hắn ra làm bi đỡ đạn, muốn không đếm xỉa đến, nằm mơ đi thôi. Thiệu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, thôi, Diêu Quảng khiếu lắc đầu, lo lắng nói, hay là trước ngẫm lại chuyện kế tiếp, tin tức linh quặng không được truyền ra ngoài, nhiều nhất nửa tháng bạn trưởng môn bên kia tất nhiên sẽ phát giác không đúng, đến lúc đó sẽ có trận ác chiến, trận pháp này đến cùng có được hay không, lúc này Tần Lục chậm rãi nói ra, trận pháp không cần thiết phải lo lắng, ta vừa rồi khảo nghiệm qua, trận này không kém đại trận hộ sơn của bản môn bao nhiêu, lực phòng ngự xác thực không tồi, bất quá, chúng. Ta thật muốn như ngũ tùng nhai nói, ba người tách ra đóng giữ sao, Thiệu Phong sững sờ, mở miệng nói, lão Tần. Ngươi là muốn ba người chúng ta cùng một chỗ đóng giữ ở đây, thẳng đến khi quặng mỏ khai thác hoàn thành, Tần lục còn chưa kịp nói chuyện, Diêu Quản khiếu ở bên cạnh đã đoạt lời, ta thấy được, một mình ở đây đóng giữ, tính nguy hiểm quá lớn, coi như ngũ tùng nhai nói hai gã tu sĩ kim đang công không vào, nhưng nếu như tới ba tên thì sao? Cho nên để phòng vạn nhất, ba người chúng ta ở đây có thể càng thêm ổn thỏa. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao gần đây ta không có chuyện gì. Huống chi chỉ là thời gian một năm ngắn ngủi, chớp mắt liền qua. Thiệu Phong gật đầu nói. Nghe hai người đều đáp ứng cùng một chỗ đóng giữ, tần lục lại trầm mặt lại. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nói, ba người chúng ta ở đây, môn phái chính là một mảnh trống rỗng, việc này không quá ổn thỏa. Huống chi chúng ta còn có cửa hàng ở phường thị cần chăm sóc, trong môn đệ tử tinh anh một mực ở lại chỗ này, vậy chẳng khác nào nhặt được hạt vườn ném đi dưa hấu. Càng mấu chốt chính là... Hoàng Hạc Phường vừa mới thành lập, nếu như không có tu sĩ Kim đang tỏa trấn, Phường Thị kia rất có thể sẽ loạn thành một bầy, cho nên, ba người chúng ta đóng giữ ở đây, tuyệt đối không thực tế. Nghe vậy, Thiệu Phong cùng Diêu Quảng Khiếu liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra một tia kinh ngạc, sau một lúc lâu, Thiệu Phong mới lên tiếng, vậy ý của ngươi là, thanh âm tần lục không mang theo mảy may cảm xúc, chậm rãi nói, việc này đã thành kết cục đã định, ba người chúng ta bây giờ bị ngủ tùng Nha dở trò. Tương đương với việc chúng ta cùng vạn trưởng môn kết xuống sinh tử đại thù, đã như vậy, vậy chúng ta dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem tất cả tu sĩ. Kim đan của vạn trưởng môn, toàn bộ dết, nói đến phần sau, ngữ khí của tần lục đã trở nên lăng lệ đến cực điểm. Lời này vừa nói ra, Thiệu Phong cùng Diêu Quảng Khiếu đều biến sắc. Bọn hắn không ngờ, tần lục nhìn hiền hòa và ôn hòa nhất, dĩ nhiên lại tàn nhẫn như thế, vừa ra tay chính là muốn chém tận dết tuyệt vạn trưởng môn. Việc này, Tần Chủ Môn dự định làm thế nào? Thiệu Phong cũng không trực tiếp phản đối, mà là cẩn thận hỏi. "Đơn giản, Tần Lục Lạnh lùng nói, đã biết Vạn trưởng Môn sẽ ra tay với chúng ta, liền có thể thiết lập phục kích trước, tiên hạ thủ vi cường." Nhất cử đem bọn chúng chém vết, thoại âm rơi xuống, khí tức trong không khí hơi ngưng tụ, một cổ sát ý nhà nhà tràn ngập ra. Mà Thiệu Phong cùng Diêu quảng khiếu thì rơi vào trầm tư. Tần Lục lặng lặng nhìn bọn hắn, không nói gì, chờ đợi đáp án. Hắn bây giờ nói những lời này, xác thực chính là ý tưởng chân thật của hắn. Trong thế giới tu chân, ân oán giữa các tông môn, một khi kết xuống, chính là ngươi chết ta sống, Ngũ tùng nhai bây giờ đem trách nhiệm đẩy lên ba người bọn họ, hiển nhiên là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn, kéo cư hận. Điều này có nghĩa là, bọn hắn và vạn trượng môn triệt để trở mặt, kết xuống tử thù. Nếu không thể một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã giải quyết sạch sẽ, Vậy sau này chính là những chuyện phiền toái liên miên, coi như đệ tử trong môn ra ngoài, cũng phải lo lắng có người ám sát, thời khắc đề phòng bị người ám sát, hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tần lục cực kỳ bực bội đối với loại chuyện này, cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Đã có thù, vậy thì báo thù, ân, ta cảm thấy tần trưởng môn nói có chút đạo lý a. Một lát sau, Diêu Quản khiếu chậm rãi gật đầu, hung tận nói ra, Theo lời ngũ Tùng nhai nói trong miệng, vạn trượng môn này sớm đã xuống dốc, ba nhà chúng ta hợp lực, chưa chắc không bắt được vạn trượng môn này, có lẽ thật sự có thể kiếm chắc thêm một phen. Thiệu Phong nghe nói như thế, trong mắt tinh quang chớp liên tiếp, hắn vốn là người gan lớn, hiện tại thấy hai người đều có ý này, hắn còn chỗ nào cự tuyệt, cắn răng một cái, quát, tốt. Vậy thì ba huynh để chúng ta lại làm một vố lớn, màn đêm buông xuống, ánh trăng treo cao, tỏa xuống một dải sáng trong. Trên đỉnh núi quạng mỏ, cố nguyệt toàn thân áo trắng, đứng sóng vai cùng tần lục, trên mặt có một tia do dự. Thật sự, không cần chúng ta đi cùng ngươi sao, tần lục chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Không cần, trận chiến này là đánh lén, ta cùng thiệu phong, còn có diêu quảng khiếu đồng loạt ra tay. Loại chiến đấu cấp bậc này, các ngươi cũng không giúp được gì, hay là về trước đi. Hai, việc này sao lại biến thành ra thế này, cố nguyệt thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ xoắn xuýt Bọn hắn vừa mới xây xong hoàng Hạc phường, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng đột nhiên lại bị cuốn vào trận chiến sinh tử này, thậm chí còn kết tử thù với vạn trượng môn, môn phái sở hữu nhiều tu sĩ kim đan. Điều khiến người ta khó mà chấp nhận nhất là, bởi vì trận chiến đấu này mà tiền lệ và hải trụ tử trong môn phái song song vẫn lạc, đúng là tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tần lục nhìn về phía trước, thở dài, việc này ngay từ đầu ta đã làm sai, ta không nên đáp ứng ngũ tùng nhai đến làm chuyện cướp bóc này. Vô Cớ xuất binh không nói, còn liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là ta suy tính không kỹ, Cố Nguyệt vội vàng nói, vậy chúng ta có thể nào cùng Vạn Trượng Môn trao đổi một phen? Nếu là có thể hòa đàm, việc này chúng ta từ đây rút lui, cùng lắm thì số linh thạch này cũng không cần nữa, không cần tiếp tục vô cớ tăng thêm sát chóc, cái này ta đương nhiên đã nghĩ tới, Tần Lục Lộ vẻ bất đắc dĩ, trầm giọng nói, nhưng bây giờ Vạn Trượng Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là hôm nay tên Kim đan áo bào đỏ kia không chết, có lẽ còn có cơ hội đàm phán nhưng người kia bị ngủ tùng nhai bọn hắn ép đến tự bạo mà chết Điều này đưa đến việc chúng ta cùng vạn trượng môn ở giữa Đã là thế Bất lưỡng lập Nghe nói như thế Cố Nguyệt lâm vào trầm mạch Nhất thời không nói chuyện Tần lục suy nghĩ một chút Lại nói Ngươi đừng lo lắng Chờ ta xử lý tốt việc này Sau này chúng ta liền không dính vào loại chuyện này nữa An tâm tu luyện là được Cố Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu Ân Hy vọng có thể thuận lợi Lúc này, một chiếc phi toa màu bạc từ mặt đất chậm rãi bay lên không, trên bông thuyền còn có cố sáng đứng, hắn hướng về phía cố nguyệt cùng tần lục vẫy vẫy tay. Đi thôi, nếu bọn hắn đã thu thập xong, vậy ngươi trước hết dẫn bọn hắn trở về, nhớ kỹ trước tiên đem tiền lệ cùng hải trụ tử an táng đến hậu sơn từ đường, nhập thổ vi an. Ân, ta đã biết. Cố nguyệt thân hình khẽ động, trực tiếp bay về phía phi toa. Toàn bộ tu sĩ của Thanh Huyền Môn Theo mệnh lệnh của Tần Lục, giờ phút này đều đã leo lên pháp khí phi hành, lập tức toàn viên quay trở về. Trên bông thuyền, Cố Nguyệt cùng Tần Lục khẽ gật đầu ra hiệu, hai vợ chồng hiểu rõ lòng nhau, không cần quá nhiều lời nói, liền có thể biết được tâm ý của đối phương. Tần Lục đứng tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn phi toa rời đi, cho đến khi biến mất ở chân trời, lúc này mới thu lại tầm mắt. Hô, Tần Lục hơi động ý nghĩ, gọi ra, thiên tùng kiếm. Nhìn thân kiếm sắc bén, ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định, dưới ánh trăng làm nổi bật, cặp mắt kia lộ ra một cổ kiên quyết cùng sát cơ, đối với việc vạn trưởng môn khi nào sẽ đến, ba người tần lục cũng không rõ ràng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn hắn sớm thiết lập địa điểm mai phục. Sau khi trải qua cuộc thương nghị ngắn ngủi mọi người quyết định bố trí một trận mai phục lớn trên một vùng bình địa, mà vị trí này chính là con đường cần phải đi qua để tiến về khu vực trận Pháp Mỏ Linh Thạch. Hơn nửa nơi này cách động mỏ cũng không tính là quá xa, vừa có thể cho hai người bọn họ thay phiên trông coi quặng mỏ, lại có thể tùy thời phục kích người của vạn trượng môn. Sau khi bố trí xong trận pháp, chính là an tâm chờ đợi. Mà sau 10 ngày ba người tĩnh tâm chờ đợi, rốt cục ở chân trời phát hiện những người mặc trang phục đệ tử của vạn trượng môn. Đến rồi, làm việc theo kế hoạch, âm thanh của thiệu phong từ, truyền tấn phù, truyền đến. Lời vừa dứt. Ba người phân bố ở ba phương vị lập tức hành động, riêng phần mình thúc đẩy linh lực, kích hoạt pháp trận vây khốn địch nhân đã mai phục ở đây. Không thích hợp Mọi người kết trận, mấy tên tu sĩ trên bầu trời lập tức phát giác được không thích hợp, bọn hắn phản ứng cực nhanh, lúc này có năm tên tu sĩ trúc cơ tạo thành chiến trận, tản mát ra uy năng khí tức không kém. Lúc này, ba người tầng lục cũng từ mặt đất bay lên không trung, tạo thành thế tam giác bao vây đám người vạn trượng môn. Lần này vạn trưởng môn tới tổng cộng có 6 người, trong đó 5 tên tu sĩ trúc cơ, một tên tu sĩ kim đan. Mà tên kim đan này, nhìn rất trẻ trung, xem ra bất quá ngoài 30, khí tức phát ra trên thân, chỉ có kim đan sơ kỳ. Đợi các ngươi đã lâu, rốt cuộc cũng đến, diêu quảng khiếu hoạt động gân cốt một chút, ngữ khí lười biến nói, tự hồ căng bản không để tên kim đan trẻ tuổi trước mặt vào mắt. Tu sĩ kim đan trẻ tuổi thần sắc cẩn thận cùng năm tên tu sĩ trúc cơ dựa sát vào nhau, thận trọng nói, các vị đạo hữu, ở trong đó có phải chăng có hiểu lầm gì? Tại hạ cùng các ngươi không oán không cừu vì sao mai phục ở đây, thiệu phong khóe miệng lộ ra một tia nụ cười dễu cợt quát, không có hiểu lầm, chúng ta đợi chính là các ngươi vạn trưởng môn, nghe thấy lời này, Kim đang trẻ tuổi sắc mặt biến hóa bất định, nói, tàn trưởng lão của bản môn, có phải là bị ba người các ngươi giết chết, không sai, Vậy trận pháp mỏ linh thạch của chúng ta cũng là bị các ngươi cướp đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhận lấy cái chết, thiệu phong một tiếng cầm thét, lúc này thân hình xông về phía trước, lưỡi đao trong tay lóe lên, linh lực phun trào. Nhìn thấy một màn này, kim đang trẻ tuổi sắc mặt đại biến, lộ vẻ sợ hãi, cuống quyết xua tay hô, chờ chút. Đừng động thủ. Xin mời ba vị tha ta một mạng. Mỏ linh thạch chúng ta chấp tay nhường cho là được. Nghe nói như thế, thân hình đang lao tới của ba người Tần lục không khỏi chậm lại. Liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Ở trong thiên giới này, đại đa số tu sĩ Kim đan đều là nhân vật cao tầng, cũng chính là người có mặt mũi danh vọng, dưới tình huống bình thường, cực ít có tu sĩ trước mặt mọi người cầu xin tha thứ, càng nhiều chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Tần lục đây là lần đầu tiên gặp được tu sĩ Kim đan vừa lên đã trực tiếp hô đầu hàng như trước mắt. Chấp tay nhường cho. Ngươi đây là ý gì? Thiệu Phong nói. Nhìn thấy tầng lục bọn người không có lập tức động thủ, Kim đang trẻ tuổi rõ ràng thở dài một hơi, dừng một chút, lại nói ba vị tranh đoạt linh quán bất quá là vì cầu tài, linh quán này chúng ta từ bỏ là được. Hôm nay cuộc diện này, ta nguyện dùng toàn bộ gia sản để đổi lấy tính mạng mình, đồng thời hôm nay qua đi tuyệt không trả thù, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Có được không? Diêu quản khiếu hừ lạnh một tiếng, dễu cực nói, hừ. Ngươi đúng là tham sống sợ chết, đồng môn của ngươi bị chúng ta giết chết, ngươi cũng không có một chút đảm khí báo thù sao. Kim đang trẻ tuổi mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu ủ rũ nói, ba vị tu vi đều cao hơn ta, ta đây là tình thế chắc chắn phải chết, ta theo đuổi chính là trường sinh đại đạo, có thể lấy tiền mua mạng, ta tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Về phần chuyện báo thù, ta cùng tan trưởng lão quan hệ căng thẳng, Căn bản không có ý nghĩ báo thù cho hắn, hơn nữa trước mắt trong môn cũng sẽ không vì việc này mà ra tay. Vì sao? Tần lục hỏi. Ách, những năm gần đây thực lực trong môn giảm mạnh, không phải là đối thủ của ba vị, buồn cười, đến lúc đó môn phái các ngươi cường đại, chẳng phải là sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tần lục quát. Kim đang trẻ tuổi sốt ruột nói, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần ba vị hôm nay tha ta một mạng. Ta từ nay về sau tuyệt không nhắc đến chuyện trả thù, đồng thời ta sẽ thông báo cho trưởng môn, đem việc này giao cho tu sĩ khác, sẽ không hoài nghi ba vị, mà nghe nói như thế, ba người tần lục không khỏi liếc nhau, trong mắt tự hồ có chút dao động. Tần lục, ba người bọn họ tạo thành hình tam giác đứng giữa không trung. Sau khi nghe xong lời của tên Kim đang trẻ tuổi ở giữa, ba người bắt đầu dùng linh khí truyền âm. Diêu Quảng Khiếu dẫn đầu truyền âm nói, nói thế nào? nghe tiểu tử này có vẻ như rất thành thật thiệu phong trả lời ta thấy chưa chắc không chừng gia hỏa này đang dở trò gì đó chúng ta giết trưởng lão trong môn hắn hắn không có chút phản ứng nào thế mà còn muốn phối hợp lừa gạt trưởng môn của hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp thiệu trưởng môn nếu đã có lo lắng về phương diện này vậy chúng ta động thủ giết hắn Quản hắn nói nhiều như vậy nghe vậy thiệu phong suy nghĩ một chút sau đó nhìn về phía Tần lục truyền âm nói Không biết tầng trưởng môn, ý như thế nào, thấy. Hai người nhìn sang, tần lục trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta cảm thấy người này nói có một câu rất đúng, chúng ta cũng là vì cầu tài. Nếu như chúng ta ra tay với người này, mà hết thảy của hắn đều toàn bộ nổ nát, như vậy, chúng ta sẽ không thu hoạch được gì. Vậy ý của ngươi là, chúng ta trước làm bộ đáp ứng, cầm xong đồ vật của hắn, sau đó lại động thủ giết hắn, tần lục không nhịn được cười lên. Lắc đầu nói, không cần như vậy, hắn nếu dám nói như vậy, vậy chúng ta không bằng cùng hắn lập xuống khế ước, như thế sẽ không sợ hắn nói không giữ lời. Đây cũng là một biện pháp tốt. Thiệu Phong gật đầu nói. Lúc này, Dư Quảng Kiếu truyền âm nói, vậy chúng ta liền không giết hắn. Lời này vừa nói ra, hai người khác lập tức trầm mặt xuống, bắt đầu âm thầm suy tư. Theo kế hoạch của bọn họ, nhìn thấy người của vạn trượng môn, liền phải ra tay chém giết không chết không thôi. Thật không nghĩ đến, bọn hắn còn chưa kịp ra tay, tên kim đan trẻ tuổi này liền lên tiếng đầu hàng, đồng thời nói ra điều kiện coi như có thể. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Lục mở miệng nói, ta cảm thấy, lưu hắn một mạng cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, vạn trượng môn tổng cộng có 5 tên kim đan, coi như giết người này, cũng vẫn còn 3 người, trừ phi chúng ta đi đến sơn môn của bọn hắn, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, nếu không việc này căn bản là không có cách nào đoạn tuyệt. Nếu là theo người này nói đem chuyện linh quán đổ cho tu sĩ khác, vậy chúng ta có lẽ liền có thể hoàn toàn thoát thân. Đúng. Dư Quảng Khiếu đồng ý nói, tiểu tử này bán cửa cầu vinh, chỉ cần nắm chắc nhược điểm này của hắn, lại thêm lập xuống khế ước, vậy hắn tuyệt đối không thể nào chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta, Thiệu Phong Hồi Thanh nói. Như vậy ngược lại là có thể, vậy ta cũng đồng ý đi, chỉ là còn cần hắn tự tay giao cái nhập đội mới được, ba người đơn giản giao lưu một phen, liền xem như định ra vận mệnh của tên kim đang trẻ tuổi này Tiểu Phong dẫn đầu lên tiếng quát, tiểu tử, ngươi tên là gì, tại hạ Phục Ba. Phục Ba đúng không, ngươi vừa rồi nói những lời kia, chúng ta trải qua thương nghị, ngược lại cảm thấy có thể chấp nhận, bất quá chúng ta có hai cái yêu cầu. Tuổi trẻ Kim đang nghe vậy, sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, mời nói. Thứ nhất, việc này nói miệng không có bằng chứng, ngươi cần cùng chúng ta ký kết khế ước, theo khế ước chấp hành. Đây là lẽ đương nhiên tại hạ chấp nhận thứ hai thiệu phong xoay chuyển ánh mắt quét về phía năm tên tu sĩ trúc cơ kia chậm rãi nói việc này ta cần nhìn thấy thái độ của ngươi chuyện hôm nay không nên có quá nhiều tu sĩ biết được mấy vị tiểu bối này ngươi liền tự tay xử lý đi cái gì lời này vừa nói ra phục ba cùng năm tên tu sĩ trúc cơ kia đều biến sắc trong đó phục ba có thần sắc khó coi nhất năm người khác càng là vội vàng la lớn nằm trưởng lão Việc này chúng ta tuyệt đối giữ bí mật Sẽ không truyền ra ngoài Đúng đúng đúng Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài Đừng tin bọn hắn nói chuyện ma quỷ Nằm trưởng lão Chúng ta liều mạng với bọn hắn Cùng lắm thì chết một lần mà thôi Đúng Xong lên A Thoại âm rơi xuống Trong năm tên tu sĩ rút cơ kia Có một người thoát ly chiến trận vọt ra Chỉ là Người này không phải hướng tầng lục Hay bất kỳ người nào vọt tới Mà là hướng xung quanh khe hở phóng đi Hiển nhiên là muốn chạy trốn Chư vị đệ tử Vì trường sinh đại đạo của ta Chỉ có thể xin lỗi rồi Phục ba nói lầm bầm một câu Lời vừa nói ra Bên cạnh hắn bốn vị tu sĩ trúc cơ kỳ Nhao nhao biến sắc Có thể không chờ bọn hắn mở miệng Trên thân phục ba khí thế đột nhiên tăng vọt Một cổ khí tức cực kỳ cường hãn trào lên mà ra Lập tức làm cho bốn người xung quanh Có loại cảm giác đầu ván mắt hoa Xùy Xù. Xù, trong chốc lát, mấy đạo kiếm quang hiện lên, máu tươi trong nháy mắt phun ra, máu bắn tung tóe, giống như mạng thiên phi vũ. Khoảng cách gần như thế, lại thêm trên lệch một đại cảnh giới, mấy tên tiểu tu trúc cơ này, căn bản không ngăn được Phục Ba toàn lực đánh lén. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Phục Ba. Tu sĩ dẫn đầu đào tẩu quay đầu thấy cảnh này, lúc này càng giọng liệt phế hô to: Trong lòng tần lục cũng rùng mình Cái này phục ba vì trường sinh Vậy mà lại không từ thủ đoạn như thế Trong nháy mắt liền đem đồng môn của mình đều chém giết Tiểu kế sư đệ Đừng chạy Ta đến tiễn ngươi lên đường Giết chết bốn người sau Phục ba nhanh thân đuổi theo nam tử dẫn đầu chạy trốn Phục ba Ngươi cái súc sinh Ngươi giết hại đồng môn Ngươi chết không yên lành Ngươi xùy Một cái đầu người cao cao quan lên Sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, nguyên bản tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia, cũng im bặt mà dừng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phục Ba liền đem toàn bộ những đệ tử cùng hắn đi điều tra dị dạng linh quán giết chết. Hảo tiểu tử, là khối làm đại sự liệu. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thiệu Phong vỗ tay cười nói. Phục Ba thu hồi pháp khí, ánh mắt trầm thấp, chắp tay nói, làm như vậy, mấy vị có hài lòng hay không, coi như có thể. Đến, ký khế ước về chuyện hôm nay đi, nói xong, thiệu phong từ trong ngực móc ra một tấm giấy đỏ thẫm lăn không bay lên. Khế ước, được gọi là linh hồn khế ước, chỉ riêng giấy khế ước đã có giá trị không nhỏ, là một loại khế ước mà hai bên ký kết tên thật, đồng thời dùng máu tươi để định ra. Linh hồn khế ước là do đại năng nho gia tự mình chế định thiên địa phát tắc, chỉ cần ký tên, liền sẽ được in dấu lên một đạo ý niệm, nhất định phải tuân thủ theo khế ước đã viết. Nếu không sẽ hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Nói như vậy, chỉ cần ký kết linh hồn khế ước, liền không có người dám trái với điều ước, cho dù là nguyên anh tu sĩ. Lần trao đổi này, dính dấp đến lợi ích của hai bên, mấy người hai bên dựa theo từng điều ước định, một bút một họa viết lên giấy khế ước. Sau đó, Tần Lục, Thiệu Phong, Diêu Quảng Khiếu, Phục ba bốn người phân biệt viết lên tên, đồng thời nhỏ lên chân huyết. Theo khế ước đã thành. Trong lòng tần lục bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, phản phất trong cõi U Minh có tồn tại nào đó hình thành một loại liên hệ vi diệu với việc này. Đây chính là linh hồn khế ước, tần lục thầm nghĩ trong lòng. Phục ba vung tay lên, lấy ra mấy cái pháp khí chứa đồ, cung kính nói, mấy cái pháp khí này chính là tất cả gia sản của tại hạ, hiện tại giao cho ba vị theo đúng ước định. Đi, ngươi đi đi, thiệu phong thu hồi pháp khí, sau đó khoát tay áo, Ra hiệu để Phục Ba rời đi Khế ước đã thành Hắn căn bản không lo lắng Phục Ba sẽ dở trò Đa tạ ba vị Phục Ba sắc mặt buông lỏng Chấp tay Lập tức quay người nhanh chóng rời đi Lưu lại tầng lục ba người đứng giữa không trung Nếu thấy hay thì nhớ like Và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha